Yên như xin chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2 của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Đồng hồ gõ 9 giờ Thầy Thiện đưa ngồi tại bàn viết coi sách. Con Yến lại nằm trên ghế canabe gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến dở Nhật Trình ra coi hình, không nói một tiếng chi hết. Cách một hồi con Yến hỏi, Má sửa soạn đi đâu vậy má? Má không ngủ với con hay sao? Cô quanh đáp, má à, đi chơi, con ở nhà ngủ với ba đi nghe không? Má đi chơi một chút nữa rồi, má về. Thầy thiện dây lại thì thấy vợ bận bồ đồ mới, đầu chảy láng mứt, tóc bới sát ót mặt dồi phấn thiệt khéo, môi thoa son đỏ lồm, chân mài vẽ cong dòng, chân mang dày da màu xám cao gót, đường đứng trước cái tủ kiến mà soi cả mình rồi ngắm nghía. Thầy ngó vợ rồi chúng chiếm cười, cơ bộ thầy đắc ý lắm. Cô quanh dây lại hỏi chồng Tôi bận như vậy mà đi dự dạ yến Mình coi tôi có thua xúc họ không? Không thua đâu Áo quần đã tốt Lại thêm mình có sắc đẹp nữa Thì làm sao mình thua được? Sắc của tôi đẹp lắm hay sao? Đẹp lắm À, dí như có cuộc đấu sắc đẹp tôi dự đấu được hay không? Được lắm chờ, tôi chắc mình sẽ đoạt giải nhất. Đừng có tôi mà khen thái quá như vậy. Không, tôi nói thiệt chứ không gì đâu. Thiệt, cô Oanh đẹp lắm. Tuy năm nay cô đã được 25 tuổi rồi, lại có một đứa con Mà hình dung cô vẫn còn xinh tốt như gái mới lớn lên Da mặt cô còn thẳng băng, lại trắng đỏ Miệng cô cười luôn, gương mặt sáng rỡ như trăng rầm, như qua nở Lại thêm cặp mắt cô có cái vẻ hữu tình Hể cô ngó, thì đàn ông con trai thảy đều động tâm, loạn trí Cô mở tủ lấy cái bóp ra rồi hỏi chồng Mấy giờ rồi? 9 giờ 10 phút Nếu vậy thì còn sớm Chị Tuyết hẹn 9 giờ rưỡi chị mới ghé rước Cô Tuyết có hứa rước mình hay sao? Có, chị hứa đem xe hơi lại rước tôi Rồi khuya chị đưa tôi về <cười> Được vậy thì tiện lắm Chớ khuya mà đi xe kéo một mình từ dưới dinh xã Tây Về tới trên này, phải sợ chơ Không có sao đâu mà sợ Chị Tuyết hứa khuya chỉ sẽ đưa tôi về tới nhà Nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa Cô quanh ngó ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền Gần 40 tuổi Thương gia ở trên chợ Tân Định, vợ chồng mặc y phục gọn gàng, theo kiểu khiêu dũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa hỏi, Chị Oanh sửa soạn rồi chưa? Rồi rồi, chào anh chị, tôi chờ anh chị nãy giờ đây. Thầy Thiện cúi đầu chào cô Tuyết và bắt tay chào hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết nói, Cảm ơn, Tới giờ rồi, để tôi đi chứ. Ủa, thầy không đi hay sao? Nên không thay đồ. Thưa, tôi đi không được. Để một mình vợ tôi đi. Tại sao thầy đi không được? Đi chơi chứ. Thưa, tôi mắc làm việc. Hiền nói tiếp. Tôi biết mà, mê sự thiện mắc lo viết tiểu thuyết chứ gì. Phải, tôi mắc nhiết tiểu thuyết. Thầy viết tiểu thuyết thiệt là hay, tôi khen lắm. Xong tôi khuyên thầy phải vui chơi chút đỉnh với anh em. Chớ làm việc quá, sợ mang bệnh đa, thầy. cảm ơn, tôi biết liệu sức của tôi. Dầu không ham chơi, nhưng mỗi tuần đến thứ bảy hoặc chủ nhật Cũng phải vui chơi một lần, đặng giải trí Và mở rộng đường giao thiệp, rút ở trong hang hoài Anh em người ta kêu mình bằng gấu chứ Kêu bằng giống gì cũng được Ở nhà sợ người ta kêu gấu Đi chơi cũng sợ người ta kêu mình bằng ngựa vậy Hai cô thúc đi nên Hiền phải bắt tay từ giả thiện mà trở ra xe Cô quanh theo vợ chồng cô Tuyết đi rồi Thầy thiện dòm lại thì thấy con Yến đã ngủ khò Thầy bồng nó vô giường rồi quạt mũi bỏ mùng cho nó ngủ Chị thìn với con sáo cũng ngủ hết Trong nhà vắng vẻ im liềm Thầy thiện bèn ngồi lại bàn viết Lấy giấy viết sửa soạn viết tiếp tiểu thuyết Cô Lý là nữ giáo sư Ở căn phố khích một bên thầy thiện Cũng đồng một tuổi với cô Oanh Nhưng mà cô chưa có chồng Lại nhan sắc kém cô Oanh nhiều Cô bước nhẹ nhẹ vô cửa rồi hỏi Xe rước chị đi đâu vậy anh? Thầy Thiện ngó lại thì thấy cô Lý thì chào rồi đáp Vợ chồng cô Tuyết rước nhà tôi đi khiêu vũ chơi dưới dinh xã Tây À, đêm nay họ bài cuộc giả yến Em coi nhật trình thấy họ hô hào dữ quá Vậy mà em quên chứ Sao cô không đi? Ô, bao giờ em đến giờ có như vậy? Mời cô ngồi chơi, để cho anh làm việc chứ. Tôi viết tiểu thuyết, chơi chẳng có việc chi gấp. Tôi bữa nay nhầm tối thứ bảy, giàu không viết cũng được. Mời cô ngồi nói chuyện chơi. Em sợ làm mất thời giờ của anh. Xin cô chớ ngại. Cô Lý bèn ngồi xuống ghế canapé một bên bàn viết rồi cô hỏi Chị Oanh đi chơi, sao anh không đi chơi với chị? Tôi cũng như cô, không ưa đến mấy chỗ như vậy Vợ chồng nếu đi chơi thì phải đi với nhau, còn như không muốn đi thì ở nhà hết Chớ sao chị đi mà anh ở nhà? Đời nay đàn bà tự do Nếu họ đi đâu mình cứ theo đó Thì họ nói mình kèm thúc áp chế Vì vậy tôi ít đi chơi với nhà tôi Vậy mà cuộc chơi ở đó nhà tôi thích Thì tôi không thích Nếu đi theo thì tôi buồn lắm anh nói phải, đừng bà đời nay nên để cho họ tự do. Chớ nếu đời ông còn kèm chế như lớp xưa thì không hợp với trình độ tấn quá. Tuy vậy mà theo ý em, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học nên không biết giới hạn đến chỗ nào. Rồi trèo leo ra ngoài vòng mà có hại Cô biết lo bảo thủ phòng quá như vậy Cô làm giáo sư thiệt đáng lắm Cô ở gần tôi hơn một năm nay Qua lại nói chuyện chơi hàng ngày Có lẽ cô biết rõ tánh ý của nhà tôi Tuy nó học ít Nhưng nó thương chồng lắm Nó có một tật mà thôi là ham vui hãy nó nghe nói một cuộc vui chơi nào Thì nó rộn rực đòi đi cho được mới nghe Còn tôi thì ưa vắng vẻ, bình tĩnh Tôi không chịu đến mấy chỗ đông đảo, ồn ào Tôi nghĩ nhà tôi còn trẻ tuổi Thì tánh ham vui tự nhiên hợp với tuổi trẻ ấy. Nếu tôi bắt nó đổi tánh ham vui của nó, Mà tập theo tánh ưa yên tĩnh của tôi, Thì tội nghiệp cho nó, Mà tôi cũng thành ra một anh chồng áp chế. Tại như vậy, Mà tôi để cho nhà tôi thông thả, đặng vui lòng nó. Chị đi chơi một mình như vậy, anh không ghen hay sao? Tại sao mà tôi ghen? Trong đời này, tôi chẳng thương người nào, hoặc yêu vật gì cho bằng vợ với con tôi. Mà tôi biết chắc vợ tôi nó thương tôi lắm. Dầu làm việc gì, dầu đi chỗ nào nó cũng không quên tôi được Vợ chồng thương yêu nhau như vậy Thì có, có gì mà không tin bụng nhau mà phải ghen Mình có vật quý, mình biết yêu chuộng Thì kẻ khác họ thấy, họ cũng yêu chuộng như mình vậy Thế vậy, mình có vật quý, mình phải nhìn giữ Không nên để hư hỏng cho người ta ăn cắp Vật không biết nói, không biết xét Nên ai muốn lấy đem đi đâu cũng được Còn người biết suy nghĩ, biết tốt, xấu, biết phải quấy Có lẽ nào đương đứng chỗ thanh cao Mà đành để cho họ kéo xuống chỗ dơ giái hay sao Giật với người khác nhau Không thể so sánh được Em muốn thử bụng anh mà chơi chứ không phải em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh Chị có sẵn một người chồng biết thương Biết kính trọng chị Mà chị có một đứa con đáng yêu đáng mến nữa thế thì con muốn việc gì nữa mà mình nghi cô nói phải vợ tôi hay đi chơi là tại nó có tánh ham vui chứ không bao giờ có ý gì khác bởi vậy tôi không nghi chút nào hết cô lý chúng chiếm cười cô không muốn nói chuyện ấy nữa nên cô hỏi Phương Yến đã 6 tuổi rồi, sao anh không tính cho nó đi học lần đi? Mấy tháng nay tôi cũng có ý cho nó đi học. Ngặt gì nó còn nhỏ quá nên sợ đi đường bất tiện. Lại không biết ở nhà trường người ta có chịu lãnh dạy không. Được mà, nếu anh muốn cho nó đi học Thì em sẽ nói với bà đốc học, đặng đem nó vô sổ dùng cho. Mỗi bữa đi học, thì nó đi xe kéo với em, vô trường em coi chừng nó. Không sao đâu mà sợ, anh đợi nó lớn rồi mới cho đi học, thì trễ còn gì. Nếu cô sẵn lòng nhiều dắt cháu như vậy, thì tôi cảm ơn cô lắm. Thôi, anh sửa soạn cho cháu rồi sớm mời thứ hai em dắt cháu đi Tôi sẽ làm theo lời cô dạy Cô Lý ngó giấy tờ trên bàn viết rồi hỏi nữa Anh đương viết ngộ tiểu thuyết nào đó vậy? Tôi viết thử một bộ về phong tục chơi cha chà! Anh động đến phong tục Em sợ chẳng khỏi mất lòng người ta Tôi cứ do công tâm Tránh lý mà bình phẩm Dầu phải mất lòng người ta Thì tôi cũng chịu chứ biết làm sao Anh viết tiểu thuyết phong tục Tất nhiên anh quan sát phong tục nhiều rồi Vậy em xin hỏi anh Phong tục đời xưa tốt Phong tục đời nay tốt Phong tục là gì? Hay là những thói người ta quen làm Người đời nào thì có phong tục riêng theo đời nấy Đời dời đổi người tấn quá Thì phong tục cũng dời đổi tấn quá theo vậy Hãy dạy mình chẳng nên coi phong tục xưa là xấu, còn phong tục nay là tốt. Hay phong tục xưa là tốt, còn phong tục nay là xấu. Xong, có một điều này là dạng dần hệ có bề mặt, tự nhiên phải có bề trái. Phong tục cũng vậy. Có lợi tự nhiên có hại, Có phải tự nhiên có quấy. Cầm viết mà bình phẩm phong tục, Thì cần phải chỉ trích chỗ hại, Chỗ quấy đó cho người đồng thời, Thấy mà sửa, hoặc tránh đi vậy thôi. Em thường nghe nhiều người nói phong tục, Hay thời nay đồi bại, Theo lời anh mới luận đó, Té ra mấy người than trách như vậy là vô lý hay sao? Phải, than trách như vậy theo tôi là vô lý Để tôi chỉ dài phong tục mà hiện nay người ta đương phiền trách đó Tôi cắt nghĩa chỗ quấy cho cô nghe Lớp ông bà mình hồi trước xài mê mấy câu sách cũ mèm. Của chợt như uh, Nam nữ thọ thọ bất thân Như uh, Nhi nữ bất xuất khoe môn Rồi uh, buộc đờn bà con gái Không được đụng đến Tay đờn ông con trai Không được uh, trường mặt Ra khỏi phòng Hể, uh, Không được ra khỏi phòng uh, Thì gái chừng Đứng tuổi uh, phải lấy chồng Có biết ai Mà chọn lựa Bởi vậy cha mẹ định gã nơi nào Cũng phải ưng chịu hết thải Lớp trước không có đường xá Ai nấy ở nhà Ai ở nhà nấy Sự giao thiệp hẹp hòi Nên mấy cái tục tôi mới nói đó Thích hợp với hoàn cảnh đó lắm Dân noi theo Không than phiền Không chê bai chi hết Đời nay có tàu Có xe lửa, có xe hơi, có máy bay Đường giao thiệp rất dễ dàng, rất mau lẹ Đã vậy mà con gái bây giờ có thể học như con trai Chừng học rồi cũng có thể làm việc như đàn ông con trai Xã hội tấn quá như vậy Tự nhiên phong tục phải đổi dời theo Thế con gái gặp, được gặp Được nói chuyện, được bắt tay chào hỏi đàn ông con trai Thì chừng đúng tuổi, phải lấy chồng Tự nhiên nó biết chọn lựa Chẳng cần cha mẹ định nữa Thiệt, trong mấy phong tục tôi mới nói đó Thì xưa với nai khác nhau như trắng với đèn Nhưng xưa thì hạp với xưa Nai thì hạp với nai Bởi vậy, mình không nên chê tục xưa là hủ lậu Mà cũng không nên chê tục nay là tội bại Có một điều này, giàu xưa hay nay đều hại hết Nếu là con gái, xưa cứ lục đục ở trong khuê phòng Không thấy ai hết, túng thế phải giao tình với nô bộc Hoặc con cái đời nay được đi ra đường thông thả giao tình với mọi người Làm như vậy thì xưa nay gì cũng không tốt hết thảy Anh nói như vậy thì anh viết tiểu thuyết phong tục Anh không kích bác tục xưa hay tục nay gì hết hay sao? Tôi sẽ kích bác dữ lắm chứ Xong kích bác ngạo bán chỗ hại Chỗ xấu của phong tục mà thôi Em thấy anh không ưa đi chơi Em tưởng anh thủ cựu Té ra anh có tâm hồn mới mẹ quá Nếu tôi không có tâm hồn mới Thì làm sao mà Tôi để cho vợ tôi thông thả đi khiêu vũ một mình Em đợi bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản, đặng em đọc thử coi tâm hồn của anh mới mà mới cách nào cho biết. để tôi viết xong rồi tôi để cho cô đọc trước, mà tôi nói trước cho cô được biết, tôi tán tục phong tục dữ lắm, nhất là phong tục về sự giao thiệp của đàn bà mới. Cô không ưa đi chơi, cô không chịu khiêu vũ, tôi sợ cô đọc, cô không thích. Em không đi chơi vì em không nở, lãng phí thời gian. Ban ngày đi dạy học, ban đêm mắt đọc sách, em có thời giờ rảnh đâu mà đi chơi. Còn em không chịu khiêu vũ là vì em không thích cuộc chơi ấy. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay Những lý tiện tưởng mới chẳng trái tai gai mắt em đâu Mà anh ngại Em ngồi nói chuyện dông dài Mất thời giờ của anh hết bộn Thôi em về đọc sách để cho anh làm việc Thầy thiện đưa cô Lý ra tới thềm Rồi thầy trở vô khép cửa lại Viết tiểu thuyết Thầy ngồi trơ trơ một mình dưới bóng đèn Trong nhà gián tanh, lúc nào ngước mặt lên mà suy nghĩ thì thầy ngó tấm hình chụp của vợ treo trên dách rồi miệng chúng chiếm cười. Đến đây đã hết chương 2, chúng ta sẽ đến với chương 3 ở phần sau bạn nhé.